các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cảm giác bán được nhiều hàng và có thể kiếm được thêm một chút tiền đời vui lắm. Ấy vậy mà niềm vui chưa kéo dài được lâu thì đột nhiên một sự tình khiến cả hai chúng tôi kinh sợ. Đang đi bỗng nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện một người phụ nữ, cô ta ngồi trên một mỏm đá to ven đường khóc nức nở. Vợ tôi có tính thương người cho nên mau chóng đi đến mầu chóng đi đến hỏi thăm xem người ta làm việc gì không. Nhưng khi đến gần thì Là đến đây thì người đàn ông bắt đầu tỏ ra sợ hãi, tay chân của anh ta run lên từng hồi. Ánh mắt nhìn ngó xung quanh cứ như đang nhìn xem có thứ gì đang theo dõi anh ta không. Sau một lúc được thể phong trấn an, anh ta mới bình tĩnh trở lại mà nói: "Ngày kỳ tôi cùng vợ đi đến thì một cảm rất lạnh lẽo từ người cô gái kia bắt đầu tỏa ra. Sau đó cô gái kia bắt đầu từ từ quay đầu lại, Khuôn mặt của cô ta bắt đầu hiện diện trước mặt. Cái khuôn mặt tái nhợt, một nửa khuôn mặt còn lại cô ta đã be bét máu. Cô ta thè cái lưỡi đỏ ao nhớp nhắp máu thịt, liếm lên khuôn mặt của vợ tôi. Và tôi bây giờ đã quá hoàng sợ đến mức không thốt được nền lời, chỉ biết đứng đó ú ớ không nhúc nhích. Thấy được sự lạ, tôi chạy đến thì thấy được sự việc này. Thì cũng rất sợ nhưng tôi chạy đến nắm tay của vợ mình chạy đi. Khi hai người bọn tôi chạy đi thì con ma nữ không đuổi theo mà nó đứng đó cười lên khinh khách. Bọn tôi chạy một mạch về đến nhà mà trong tim vẫn còn nhảy lên bồm bộ vì sợ hãi. Ấy cứ như vậy là xong, nhưng mà tôi không ngờ từ ngày hôm đó mọi việc lại bắt đầu. Sau hôm đó vợ chồng của anh Nam và chị Nhàn vẫn đi trên con đường đó để chợ hàng ra chợ bán, nhưng mà tuyệt đối họ không đi về ban đêm nữa. Nếu như có thu hạn chế thì họ ở ngoài sập hàng của mình, nhưng dù thế nào thì cái thế lực ma quái kia vẫn không buông tha cho vợ chồng của họ. Hôm đó hai người bắn đắt hàng cho nên được về sớm. Trong đêm khi hai vợ chồng đang nằm ôm nhau ngủ thì đột nhiên anh nam thích chỉ nhàn hất tay cùng mình ra, đứng dậy và đi ra ngoài. Cứ tưởng vợ mình đi vệ sinh, cho nên anh nam cũng đi ra ngoài. Xem vợ mình có bị trượt chân té gì hay không. Ngay khi anh Nam vừa đi ra ngoài sân, thì Thế Thị Nhàn đang cố gắng đưa cổ của mình vào trong tầm lòng, té được trên rẫn trên cây từ bao giờ. Anh Nam màu chóng lao đến dù ngã vợ mình, thì Thế Thị Nhàn bây giờ như có một sức mạnh to lớn đang điều khiển cơ thể, nên hất thẳng anh Nam té rủi sang một bên. Thế vợ sắp tự sát trước mặt của mình. Cho nên dù có đau thì anh Nam vẫn cố gắng đứng dậy một lần nữa mà lao đến phía vợ của mình. Lần này anh Nam mất được chỉ nhãn ra, nhưng ngay khi vừa bị anh Nam mất ra thì chỉ nhãn quay sang chỗ của chồng mình, tấm lức của của anh Nam siết chặt. Cánh tay nhỏ bé yếu ớt ngày nào, nhưng hôm nay nó lại cứng rắn đến mức anh Nam không thể nào hất văng ra được. Hai người kinh như vậy rằng có cho đến khi miếng ngọc tượng Phật mà mẹ anh Nam để lại cho anh Nam trước khi qua đời, thì trong cổ của anh Nam trui ra ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc ngọc bắt đầu tỏa ra. Ngay khi thứ ánh sáng này chạm đến người của Trị Nhàn, thì Trị Tân liền hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm. Anh Nam ngay từ cõi chết trở về thì ngồi bật dậy hít lấy hít để từng luồng không khí. Sau khi trấn tĩnh lại, anh Nam mau chóng liến đến chỗ của vợ mình. Khi thấy chị Nhàn vẫn còn nằm đó thở đều, thì anh Nam mới ngồi bệt xuống mà thở phào. Từ hôm đó anh Nam để cho chị Nhàn đeo luôn miếng ngọc bội của mẹ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì miếng ngọc đó đã nát vụn. Sau khi miếng ngọc vỡ mất, thì mỗi đêm chị Nhàn cố gắng tìm cách tự sát. Nếu không trêu cô thì lại là nhảy xuống ao. Với lệnh như vậy, anh Nam rất cố gắng để mà cứu lấy vợ của mình. Cho đến đêm hôm qua thì chị Nhàn không tự sát nữa, mà chị ấy đã hóa thành một người khác và cố gắng giết đi người chồng của mình. Nghe hết câu chuyện, Thề Phong dường như cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, cho nên mau chóng đi vào nhà sách lên cái tài nải của mình, thúc giục anh Nam dẫn đường đi đến nhà của anh ta. Trên con đường đi, Thầy Phong vẫn im lặng bước theo chân của người đàn ông gầy gò. Đang vô cùng lo lắng cho người vợ của mình. Vừa đến nhà anh Nam, Thầy Phong đã thấy một luồng hắc khí nồng nạc đang bao với lít căn nhà. Ông ta màu trống đi đến trước cửa nhà rồi rút từ trong tay nải của mình, sang một lá bùa màu vàng rắn lên cửa. Rắn bùa xong, Thầy Phong bắt đầu bước những từng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net